Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh thiên kỳ án của tác giả Hà Mã Tập 23 Quyển 2 chương 9 Nội gián chân chính Hàng Phong trở lại phòng điều tra hình sự Lãnh kính Hàng đang gặp đến xoay quanh Nhìn thấy Hàng vật đã về Khí cũng chưa kịp hít vào quát Tối qua chạy đi đâu vậy? Hàng Phong dũi thắt lưng lười biếng nói Vụ án không phải đã kết thúc một phần rồi sao? Trở về đi ngủ. Lãnh Kinh Hàng nói, Như thế nào mà kết thúc một phần? Cậu có biết không, sau khi cậu chạy đi, chúng tôi lại cùng với đám tàn dư vũ trang xảy ra đấu súng, liên tục cho đến 3 giờ sáng. Tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện rồi chứ. Hàng Phong, chỉ và con mắt che kính tờ máu của Lãnh Kinh Hàng nói, Nhìn anh là biết rồi, một đêm không ngủ à, hôm nay có thể ra ngoài sao? Những người khác đâu. Lãnh Kinh Hàng nói, một đêm kịch chiến, sau cuộc chiến còn có công việc bề bộn cần phải xử lý. Trên đường chiến đấu, lại có hai đội viên đột nhiên mất tích rất là lùng. Cậu bảo, tôi làm thế nào mà ngủ được chứ? Ngay cả Trương Nghệ cũng trở về hỗ trợ rồi, tất cả mọi người chưa có ngủ được đâu. Hàng Phong nói, hai người mất tích, hai người nào? Lãnh Kinh Hàng chỉ vào Hàng Phong nói, một là cậu, một người là Hạ Mạc. Hả? Hạ Mạc không thấy đâu nữa sao? Nhưng mà không thấy khi nào, Hàng Phong hỏi. Lãnh Kinh Hàng nói. Theo đội trưởng Trần nói, Hạ Mạc mang theo một phân đội nhỏ dọc theo bờ biển sao bọc đánh. Sau khi cùng cướp giao chiến không lâu, liền mất liên lạc với cậu ta. Sau khi cuộc chiến kết thúc, chỉ của đội phó trở về. Đội phó nói là vừa bắt đầu khai quả, phân đội của bọn họ liền tản ra. Hạ Mạc chính là mất liên lạc vào lúc đó. Được rồi, hiện giờ thì không phải là lúc thảo luận việc này đâu. Còn có rất nhiều sự tình phải làm đấy. Cậu hiểu rõ trước một chút tình hình chiến đấu toàn diện tối qua. Sau đó, cùng tôi đi một chuyến đến bệnh viện đi. Tất cả tù binh tối hôm qua hình như đều không thích hợp lắm. Cùng ba gã tình nghi kia, chúng ta bắt ở khu mỏ xuất hiện triệu chứng đồng dạng. Còn nữa, tối hôm qua khi mà đuổi bắt A-Bat, cậu là nhân chứng đầu tiên, nhìn thấy tận mắt. Tôi nghĩ cậu nhất định có rất nhiều đầu mối quan trọng chưa khai ra, có đúng không? Tôi đi mở một cuộc hội ý cùng với Lão Quách Lão Trần trước. Tự cậu chỉnh hợp tin tức đi, xem thử có trợ giúp gì được cho vụ án không. Hàng Phong nói, được rồi, tôi đi đến phòng thí nghiệm nhìn trước đã. Lãnh kính hàng, bước như gió ra cửa. Lưu Định Cường dội vàng kiểm tra thi thể, nhìn thấy Hàng Phong tiến đến nói, Hai cổ thi thể, A-bác, cùng ở cấp sau có một khối thi thể khung xương độ 10 tuổi, phóng chừng là Lương Tiểu Đồng. Bất quá diện mạo đã hoàn toàn thay đổi rồi Hàng Phong phất tay chặn lại nói Anh bận mà Lâm Phạm đang tháo dỡ một cái bệ thiết bị gì đó Hàng Phong nói Đó là cái gì Lâm Phạm nói Không biết phát hiện ở bến tàu Tân Hải Các cậu đến đã bị phá hủy hoàn toàn rồi Hiện tại thoạt nhìn Hình như là một đài kiểm soát Hàng Phong nghi hoặc nói Đài kiểm soát Vậy xem tối qua quả thật là có ai đó đã lợi dụng đài này khống chế và đánh đắm tàu chở dầu. Lâm Phạm nói, hơn nữa chúng tôi ngoài ý muốn phát hiện một trùng khớp. Hàng Phong nói, trùng khớp. Lâm Phạm nói, đúng vậy, chúng tôi ở đài kiểm soát, lấy được nửa mảnh dấu tay lưu lại, vừa dặn trên linh kiện xe bị đổ tối qua, cũng phát hiện có dấu tay lưu lại, trong đó có một mảnh dấu tay, cùng nửa mảnh dấu tay này hoàn toàn trùng khớp, nhưng mà không phải là dấu tay qua bác. Hàng Phong nói, Nói cách khác khống chế đã kiểm soát nổ chết đinh nhất tiếu Cùng giết chết à bác trên xe Là một người sao Lâm Phạm nói Có thể là như vậy Hàng Phong nói Hung thủ có tiền án Phạm tội không Lâm Phạm lắc đầu nói Không có Trong kho dấu tay không có mảnh dấu tay này Nhưng mà dấu tay này có một đặc điểm Cậu nhìn xem Hàng Phong nhìn màn dấu tay nhựa Lâm Phạm cầm tới nói Có chút giống con gái Lâm Phạm gật đầu nói Không sai từ mặt cắt ngang của dấu tay có thể thấy được ngón tay của người này rất nhỏ, bụng ngón tay không lớn. dưới tình huống bình thường, tay của người đàn ông không bày ra loại hình dáng ngón tay nhỏ thế này. vậy cái này kéo theo một vấn đề. hàn phong nói một người phụ nữ giết chết a bác có tính công kích rất mạnh, hơn nữa lại là một dao chí mạng, đây quả thật có chút khiến cho người ta không thể tưởng nổi đây. lâm phạm nói từ tình huống lý hưởng Hai lần tiếp xúc cùng gia bác, đó là một gã kỹ thuật võ học siêu cường được trải qua huấn luyện. Đừng có nói là phụ nữ, cho dù là đàn ông cường tráng, nếu muốn một dao đánh gục gã cũng không có khả năng đâu. Hàng Phong nói, có thể là thừa dịp khi mà gã lên xe, trong nháy mắt đó thì công kích hay không? Phải biết rằng khi đó, thân thể của gã bị kẹt ở cửa sổ xe, hai tay phải ấn khung cửa, rất dễ dàng bị công kích. Lưu đình Cường nói, Nhưng mà loại chết kiểu này đã bị loại bỏ rồi, bởi vì khi đó nếu hạ dao, vết thương không phải dạng này. Rất rõ ràng, hung thủ, sau khi chờ gã ngồi vững vàng thinh linh đâm vào. a bát thậm chí không kịp có động tác gì, trái tim liền ngừng đập. Mà sau khi trái tim đã bị đột ngột tác động gây ngừng đập, dao bị rút ra, bên trong lòng ngực thậm chí không có tích máu. Hàng Phong trợn tròn mắt nói, dao cực nhanh à. Lâm Phạm nói, Chúng tôi thậm chí còn hoài nghi chỉ có máy móc mới có thể tạo được tần suất nhanh đến thế. Lưu Định Cường nói, cậu là người đầu tiên phát hiện A Bác tử vong. Hiện tại, gã đã bị nổ tung thành từng mảnh. Chỉ có cậu nhìn thấy khi ấy có phát hiện gì. Lý Hưởng nói, cậu nhìn thấy ghế của A Bác ngồi có để lại dấu vết à? Ừm, um. Hàng Phong gật đầu nói, hình như có ba chữ. Nhưng mà nếu như tai hạ xuống khi mà đang ngồi trên ghế thuận thế dẻ ra, Cũng không quý nghĩa thực tế gì. Lưu Định Cường nói, Cậu sai rồi, Chữ kia nhất định là dùng ngón tay viết. Cái gì? Hàng phong cả kinh, Lưu Định Cường nói, Đây, cậu tới nhìn xem. Anh ta vừa cầm lấy nửa cánh tay, Là cánh tay của bà bác, Cũng chính là cái tay lưu lại dấu vết kia. Lưu Định Cường chỉ vào ngón tay nói, Năm đầu ngón tay, Chỉ có ngón trỏ chấm vết máu, Cũng không phải là dấu vết, Khi mà thuận thế hạ xuống thì vẽ ra. Tim sau khi bị đâm, mặc dù ngưng đập, nhưng mà ý thức con người vẫn chưa mất đi. Gã dùng tay chấm máu trên ngực của mình, thừa dịp hung thủ không để ý, lưu lại chút dấu vết. Hơn nữa, tôi thấy trong lòng bàn tay của gã, phát hiện vật chất sền sệt, qua đo định, cùng vật chất mặt ngoài bọc da ở trên vô lăng của ô tô giống nhau. Hàng Phong nói, anh là muốn nói, sau khi gã bị đâm, còn cùng với hung thủ giành vật vô lăng, chứ không phải là chết ngay sau khi bị đâm mà Lưu Định Cường nói, mặc dù là theo nguyên lý y học phương Tây, tim sau khi ngừng đập, người cũng lập tức mất đi ý thức năng lực điều khiển thân thể, nhưng mà A Bác là một cao thủ từng trải qua huấn luyện võ học truyền thống. Từ quan điểm y học đó mà nói, một cao thủ võ lâm hoàn toàn có thể dưới tình huống tim ngừng đập, tự mình phong trụ kinh mạch, bảo trì ý thức không bị liệm đi, mà kéo dài thời gian đại não thiếu máu nuôi dưỡng, cũng có thể chỉ huy thân thể làm ra một động tác tương ứng. Thậm chí có cầu thủ Sau khi tim ngừng đập Còn có thể kích đánh chết địch nhân Đó chính là cái thường gọi là một kích cuối cùng Đương nhiên Đây chẳng qua là việc từng xuất hiện Trong tiểu thuyết võ hiệp. Cậu còn có thể thực sự Đọc được một gã trưởng tôn sư nhiều chuyện Sau khi tim ngừng đập 5 phút Chờ đến lúc con trai hắn chạy tới Còn cùng con hắn Nói mấy lời cuối cùng Hơn nữa trong lâm sàng Cũng thường có theo cách nói một hơi cuối cùng này Chỉ là từ góc độ Tây Y Chưa tìm ra căn cứ khoa học thôi Hàng Phong nói Các anh thu nhặt được bao nhiêu phần thân thể lưu lại Lưu Đình Cường nói Ừm um, cũng không nhiều lắm Nếu nhiều tôi đã sớm phân tích ra Khi ấy xảy ra tình huống gì rồi Mặc dù lời vừa rồi của tôi Có chứng cứ khoa học nhất định Nhưng mà từ những vị trí khác Của thân thể gã mà nói Sau khi tim của gã ngừng đập Không giống như bộ gián đã kịch liệt tranh đấu cho nên dù giành vô lăng cũng chỉ là đột ngột một chút mà thôi về sau không còn khí lực nữa chỉ có thể thừa dịp hung thủ không chú ý khi mà ô tô sốc nảy lăn lén dùng máu trên ngực mình để lại dấu vết cuối cùng do đó cậu nhất định phải cẩn thận nhớ lại khi cậu vừa nhìn thấy chữ kia rút cuộc là cái gì hàng phong nhắm mắt lại suy nghĩ một chút nói đúng vậy là ba chữ chỉ là một nét cuối cùng có chút hất lên Lưu Định Cường mang giấy tới, mơ hồ viết ra ba dạch, hỏi Hàng Phong nói, là dạng này sao? Hàng Phong nói, đại khái không sai biệt lắm, một nét cuối cùng không có nghi như vậy, phải hơi ngang một tí. Lâm Phạm nói, có chút giống số 3, nhưng có thể là một phần của chữ nào đó. Lưu Định Cường nói, cách viết này có chút giống như là chữ dương ở bên cạnh. Hàng Phong nói, không đâu, chữ dương bên cạnh là viết hai nét ngang trước, sau đó viết một nét dọc. Cách viết như vậy không hợp với trình tự bút quà. Hơn nữa, nếu đây là thông tin A-Bác lưu lại, gã nhất định muốn hướng chúng ta biểu đạt cái gì đó. Mà phương pháp biểu đạt trực tiếp nhất, không ngoài việc viết xuống tên của hung thủ, trong những người chúng ta hiện đang điều tra, cũng không có họ Dương hoặc tên chữ họ Dương bên cạnh. Lâm Phạm chợt nói, nếu vẽ ngắn một chút, có thể coi như ba điểm thủy, gian dĩnh, đạo. Mắt Lưu Định Cường sáng lên, phản phất như có đột phá nói, Đúng rồi, dưới tình huống vô lực, không cách nào khống chế chuộng sát ngón tay di động, loại tình huống này hoàn toàn có thể phát sinh, có lẽ gã muốn giết chính là Giang Vĩnh Đào. Hàng Phong nói, chưa chắc chắn, nếu như là chữ mạch thì sao? Có khi nào là mạch địch, ông ta cũng là một trong những quỹ viên quản trị của ngân hàng Hàng Phúc đấy. Hàng Phong vừa nhắc nhở như vậy, Lâm Phạm cũng nói, nếu như muốn giết một chữ phong thì sao? Cũng có thể là phong thu thật. Lưu Định Cường nói, nếu như là chữ mao, mao tiểu cầm cũng đáng hiềm nghi vậy. Lâm Phạm ngửa mặt lên trời than vãn: Ôi, nghĩ đến cậu có thể mang về cho chúng tôi đầu mối gì, kết quả chắn đâu ra đâu cả. Hàn Phong nói, ai nói, ít nhất cũng có thể căn cứ vào đầu mối này, lén lén lấy được tất cả dấu tay của các đối tượng tình nghi. Nếu thật sự là bọn họ, chỉ cần làm so sánh, liền phân rõ chân tướng. Còn nữa... Có thể tra một chút bọn họ hiện tại đang ở đâu Nếu còn đang ở thành phố T Vậy thì tiếp tục kiểm tra bọn họ có đăng ký Ở sân bay hay không Như vậy có thể sắp xếp điều tra rất nhiều người rồi Lâm Phạm nói Được tôi lập tức đi làm Lưu Định Cường nói Hạ mặt cái thằng nhóc kia vắng mặt Thuốc nổ rồi gì gì đó Sử dụng ở hiện trường Tôi không cách nào xác nhận được Hàn Phong nói Không có liên quan Anh cứ việc tiếp tục làm việc khám nghiệm tử thi quanh là được rồi Lưu Định Cường nói, tốt, ba gã tử tù lần trước, tôi cũng đang chuẩn bị làm giải phẫu thi thể cho ba người bọn họ một lần. Hàng Phong, vỗ vai Lưu Định Cường, ra khỏi phòng thí nghiệm. Trương Nghệ treo tay trái, tay phải thao tác trên máy tính. Hàng Phong nói, anh đang tra cái gì đó? Trương Nghệ nói, tôi đang tìm chiếc cano không người lái, căn cứ theo bức tranh mà lãnh trung phòng hình dung ra. Trên mạng không có thông tin gì hữu dụng. Tôi bây giờ cũng đang hệ thống tình báo nội bộ chúng ta liên lạc. Hàng Phong nhìn hai bên kỳ quái nói, Sao chỉ có ba người các anh vậy? Lý hưởng đâu? Trương Nghệ cười khổ nói, Cái tên kia đã vào bệnh viện rồi, Cậu ta vẫn còn miễn cưỡng chịu đựng, Nhưng mà thân thể không chịu nổi, xương sườn gãy mất một cây, Nếu không tôi cũng sẽ không treo cánh tay ở đây để mà hỗ trợ đâu. Thiệt tình tôi đi ra, Anh ta thì đi vào, Đúng rồi, lòng dài quái thế nào rồi? cậu có xem qua cô ấy không? tôi nghĩ cậu hoài nghi Long Dài mà thế nào nè, dù sao á, tôi vẫn nghĩ Long Dài không giống là loại người này đâu, nhưng mà cậu lại tìm ra chứng cứ vô cùng xác thực như vậy, tôi mà tại sao như vậy chứ? Hằng Phong xoay mặt sang một bên, đưa lưng về phía Trương Nghệ nói: Long Dài, tôi không đến nhìn cô ấy, không biết cô ấy hiện tại thế nào nữa. Nếu Trương Nghệ xoay người lại, sẽ phát hiện Hàng Phong mặt đầy xấu xa. Nụ cười của Hàng Phong đột nhiên cứng ngắc ở trên mặt. Anh ta nhìn thấy Lãnh Kính Hàng xanh mặt trở lại. Anh hỏi, nhanh như vậy đã họp rồi à? Lãnh Kính Hàng nói, tôi còn chưa đi đâu. Tôi mới vừa nhận được điện thoại của Lão Quách. Ông ấy nói là Long Giai đã báo cho cảnh sát. Tối qua, hai cảnh sát trong coi cô ấy đã bị giết rồi. Còn hung thủ thì muốn tập kích cô ấy. Tôi phỏng chừng bọn chúng muốn giết người diệt khẩu để chúng ta hoàn toàn không thể từ trong miệng của Long Giai moi ra được cái gì. Nhưng mà Long Giai cái gì cũng không chịu nói cả. Hàng Phong thầm nghĩ, cô ấy cái gì cũng không biết, anh bảo cô ấy nói cái gì. Ngoài miệng thì cười nói, không cần phải gấp, tăng mạnh bảo vệ là được rồi. Lãnh Kinh Hàng nói, hiện tại cuộc họp hội ý tạm thời đã quý bỏ, chúng ta đến bệnh viện trước đi. Vừa dứt lời, điện thoại gian lên. Lãnh kính hàng sau khi nghe máy, dùng ánh mắt không thể tưởng nổi trừng hàng phòng, sắc mặt trở nên thêm khó coi. Thình linh, hướng phòng thí nghiệm quát to. Lưu Định Cường, mang theo dụng cụ đi, đến hiện trường ngay. Lưu Định Cường lớn tiếng đáp lại nói. Được, tới ngay. Trương nghệ khẽ rung lên, bộ dáng tức giận của lãnh trưởng phòng chính là khủng bố như vậy. Hàng phòng không hề sợ hãi hỏi. Cái gì mà trừng mắt với tôi? Chẳng lẽ hôm nay anh mới phát hiện tôi rất đẹp trai sao? Lạnh kinh hàng tức giận đến ngón tay Cũng có chút phát rung Chỉ vào hàng phong Hồi lâu buông ngón tay nói Đợi một lát sau sẽ nói với cậu Cậu phải kể rõ ràng cho tôi Hàng phong mở to đôi mắt tròn danh dạnh Bộ dáng vô tội nói Nói cái gì Anh đừng cho rằng anh làm cái vẻ mặt đó Tôi sợ anh nghe Nhìn anh như vậy tựa như là tôi trộm bà xá của anh không bằng vậy Lạnh kinh hàng Quay đầu liếc mắt nhìn Trương Nghệ Trương Nghệ vội quay đầu Nhìn máy tính, trong lòng sợ hãi nói Lãnh trưởng phòng thật sự tức giận rồi Cái thằng nhóc hàng phong này Toàn là nói hưu nói dưỡng cái gì á Lưu Định Cường Mang theo thùng dụng cụ đi ra nói Tốt lắm, chúng ta đi thôi Lãnh kính hàng, túm hàng phong Rồi đi về phía cửa, đồng thời phân phó nói Lưu Định Cường Cậu lái xe đi Tôi phải cùng thằng nhóc này nói chuyện mới được Trên xe, hàng phong mặt cười hì hì nói Chúng ta không đến bệnh viện sao Đi đâu nào dần dần dần Là là Khả Hân đấy Anh mở cửa xe nhảy xuống Phan Khả Hân nói Cuối cùng cũng đợi được mọi người đi ra rồi Lãnh Kinh Hàng nói với Lưu Định Cường Nè chờ một chút Ông cũng xuống xe Phan Khả Hân đại khái kể về tình hình Xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu mà cô điều tra được Giao một phần báo cáo cho Hàng Phong Hàng Phong gật đầu nói Ồ xem ra đồng chí Cục kiểm tra khảo sát rất cẩn thận đấy Khả Hân nói Đồng chí của sở kiểm tra đem xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu tra xử cả rồi. Anh xem đây, chính là phát hiện của bọn họ nè. Hàng Phong nhìn tài liệu kinh ngạc nói. Ừm, um, quả nhiên không ít nha. Phan Ca Hưng nói, không sai, năm xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu đều là xí nghiệp cỡ nhỏ thôi. Cho dù khai quả toàn bộ mã lực, lợi nhuận gấp 10 cũng không có khả năng thu được nhiều tiền như vậy. Chỉ là ông chủ của vài xí nghiệp tư nhân mà có hơn ngàn dạng. Hơn nửa trước đó vài ngày Lại đột ngột chuyển toàn bộ tiền lợi nhuận này đi Hả Ánh mắt Hàng Phong có chút quái dị Anh lẩm nhẩm đọc báo cáo Xem ra chính là khoản tiền tập trung Ở khu mỏ rồi Phan Kha Ân nói Thật là không dám tin Đinh Nhất Tiếu lợi dụng chuyển qua chuyển lại Chuyển tới chuyển lui tài khoản Liên từ trong sổ sách khấu xuống một phần trừ trong tài khoản cá nhân của mình Còn không cần thuế Hàng Phong lắc đầu nói hẳn là không phải là nguyên nhân này chỉ là để trốn thuế sao? cô xem hóa đơn trước đó, khoản báo cáo khống chính là bọn chúng lại không báo thiếu mà là báo hơn. bọn chúng trốn thuế chỗ nào rõ ràng đang tăng thuế đấy. phan khá hơn khó hiểu nói nhưng mà một mặt gian lận trên sổ sách, từ trong sổ sách cắt sén một bộ phận làm riêng, mặt khác cũng là gian lận trên sổ sách gia tăng mức thuế, việc này quá kỳ quái rồi. hàn phong cười nói không có kỳ quái chút nào, Đinh Nhất Tiếu làm như vậy vốn có hai mục đích. Lãnh Kính Hàng lộ vẻ kích động nói: "Hai mục đích gì?" Hàn Phong quay đầu nói: "Anh có còn nhớ không, khi các anh cài đặt hệ thống giám thị, tôi đã nói rồi, Đinh Nhất Tiếu đã bị một thế lực khác giám thị, thân phận của gã rất đặc thù, một mặt kẻ lập kế hoạch phía sau màn cần gã để mà giúp mình hoàn thành công tác bố trí ở thành phố H, mặt khác, kẻ lập kế hoạch phía sau màn lại rất không yên tâm về Đinh Nhất Tiếu, muốn giám thị gã, còn phái một tên vệ sĩ thực tế để mà trông coi là A Bát, luôn đi theo bên cạnh Đinh Nhất Tiếu. Giờ đó, Đinh Nhất Tiếu từ trong chương trình chuyển đi chuyển lại tài khoản khấu trừ từng phần, chính là để gạt A Bát cùng kẻ lập kế hoạch phía sau màn kia, để lại đường lui cho chính mình. Tục ngữ là nói rất đúng, ngay cả lão Bá Tính cũng biết chừa một chút vốn để mà mua quan tài cho mình. Đinh Nhất Tiếu là người như thế hiển nhiên sẽ không để mình tay không mà về. Bất quá, gã không nghĩ tới động tác của kẻ chủ mưu phía sau còn nhanh hơn so với gã. Gã còn chưa kịp rời khỏi thành phố H. Kẻ chủ mưu đứng sau đã xuống tay với gã rồi. lạnh Kinh Hàng nói, Vậy mục đích thứ hai là gì? Hàng Phong nói, Anh nhìn xem tài khoản này, đồng thời chuyển qua chuyển lại giữa năm xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu, tài khoản càng lúc càng lớn, mà năng lực thực tế của năm xí nghiệp này có thể sản xuất căn bản không có giá trị sản lượng lớn như vậy có một bộ phận tiền là từ bên ngoài thêm vào gã muốn hợp pháp hóa chúng nó thuận tiện vận chuyển xí nghiệp cùng quỹ lưu động mà thôi mục đích của chúng là rửa tiền phan khả hân há hốc mồm nói à hóa ra là vậy nhưng mà tiền của bọn chúng từ đâu tới cũng không thể từ trên trời rơi xuống được có đúng không hàn phong nói xem ra thông tin của cô nắm giữ còn chưa rõ ràng đâu Cô không biết là bọn chúng sản xuất vũ khí đấy, mà hàng năm hơn 10 tấn sắt thép. Nhiều vũ khí như vậy, bọn chúng dùng chẳng phải là quá nhiều sao? Có nhiều vũ khí thông qua tay của bọn chúng bán lại cho phần tử phạm tội khác. Đây là nơi phát ra lượng lớn tài chính, cũng chỉ là loại sinh ý mang đến lại kết sù này thì mới có thể giúp cho bọn chúng tích góp nhiều của cải như vậy. Lãnh Kinh Hàng nói, Nguyên lai like là như vậy, chờ một chút. Trước hết là để cho Trương Nghệ đem bản báo cáo điều tra xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu sửa sang lại. Để xem án chính phủ ăn hối lộ của Lão Quách ở bên kia có giúp ích được gì không. Lãnh Kinh Hàng sau khi từ phòng điều tra hình sự đi ra lần nữa sắc mặt trầm xuống. Phan Khả Hân thấp giọng hỏi Hàng Phong. Bác Lãnh làm sao vậy? Hàng Phong nói triệu chứng tiền mãn kinh. Lãnh Kinh Hàng hất mặt nói dàn Phong. Lên xe. Phan Khả Hân nói. Các anh đi đâu vậy? Tôi cũng muốn đi mà. Lãnh Kinh Hàng nhìn ánh mắt cố chấp của Phan Khả Hân vốn là ngẹn nín một hơi lại nặng nề phun ra. Phan Khả Hân cười, chui theo vào xe cảnh sát. Lãnh Kinh Hàng ngồi ghế điều khiển phụ nói với Lưu Định Cường Lái thẳng đi. Lãnh Kinh Hàng nhìn mặt đường không có bao nhiêu xe cổ nghiêm túc nói Cậu biết không? Hạ mạc chết rồi. Lưu Định Cường giật mình phanh xe một tiếng. Lãnh Kinh Hàng ra lệnh nói Không phải là chuyện của cậu cậu tiếp tục lái xe đi đến đường Thái An, vừa quay đầu nói giàng Phong tin tức vừa nhận được, nhưng mà lại thấy Phan Khả Hân trấn tròn hai mắt sững sờ ở đó. Hạng Phong đầu dựa và phía sau quét mắt coi thường lạnh kính hàng nói: tôi không biết anh làm gì mà hung ngang với tôi chứ, giống như là tôi giết cậu ta vậy. Nói xong không chút để ý đưa tay khoát lên vai của Khả Hân. Lạnh kính hàng sụ mặt nói: hiện trường phát hiện cái chết của hạ mạc. Cậu nhất định nghĩ không ra lỡ đâu. Hàng Phong khinh mệt cười nói Hứ, đương nhiên là tôi biết rồi. Anh ngừng lại, găng từng chữ. Ngay nhà của tôi. Lưu Định Cường lần thứ hai phanh xe. Phan Khả Hân phát ra một tiếng kinh hồ. Lạnh Kinh Hàng nói Cậu hiện tại chỉ nghe thôi là được rồi. Lái xe cẩn thận dùm một chút đi. Lại hỏi Hàng Phong Cậu đã sớm biết à? Cái thằng nhóc cậu tại sao vừa rồi không kể cho tôi? Cậu tới cùng đang giấu giếm cái gì vậy? Hàng Phong bất đắc dĩ nói. Tôi cũng vừa mới biết được. Tôi không ngờ là cậu ấy sẽ chết. Lạnh Kinh Hàng nói. Nói rõ một chút. Phan Khả Hân vội la lên. Làm sao vậy? Tới cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Hạ Mạc lại chết ở nhà của anh chứ? Lạnh Kinh Hàng nói với Phan Khả Hân. Khả Hân, hiện tại rất nhiều tình huống. Con cũng chưa hiểu. Con tạm thời đừng có nói. Nghe mọi người nói là được. Hàng Phong, cậu nói xem. Cậu vừa rồi biết Hạ Mạc chết ở trong nhà của cậu là xảy ra chuyện gì? Hàng Phong nói, anh vừa nói Hạ Mạc đã chết. Tôi liền biết cậu ta khẳng định chết là ở nhà của tôi. Nếu không, anh cũng không cần trừng mắt với tôi như vậy. Không sai là tôi thiết kế cho Hạ Mạc đến nhà tôi. Nhưng mà tôi quên mất một việc. Nhà của tôi nuôi một con rắn đã đói bụng nhiều ngày nay. Nó hơi phân nửa đã đói đến lòng như lửa đốt rồi. Hạ Mạc vừa đến, nó biết mình không nuốt không được liên nhịn không được cắn cho dài cái. Lãnh kính hàng nóng nảy nói Tôi bảo cậu là nói chính sự hạ mạc tại sao mà đến nhà của cậu chứ? Hàng Phong chậm chậm nói Bởi vì cậu ấy từng đến nhà tôi cậu ấy biết đường mà. Làm lãnh kính hàng tức giận đến thất khiếu bóc khói. Hàng Phong dùng hai tay nói Đừng, đừng có nóng giận việc này nói rất dài dòng. Đầu tiên chúng ta phải từ một chuyện khác mà nói đó chính là Lòng dài không phải là nội giảng. Tẩu nói cái gì? Lạnh Kính Hàng cùng Phan Cả Hân đồng kinh hồ. Lưu Định Cường giật mình phanh xe lần thứ ba. Hàng Phong đối với Lưu Định Cường ghế trước nói. Anh Cường, anh là pháp y, anh biết đó. Cứ giật mình gào to như vậy, dễ làm cho chúng ta tăng huyết áp. Anh coi như là không nghe thấy không được sao. Ô tô tiếp tục đi tới. Hàng Phong giải thích. Đêm đó là tôi cùng với Long dài đang diễn trò. Tôi đã sớm hoài nghi, kẻ dạch kế hoạch phía sau màn quen dùng đủ loại thông tin mờ mịt, gợi ý cho chúng ta. Hung thủ chính là một tên nào đó, nhưng mà chiêu thức đồng dạng, dùng lần thứ hai với chúng ta sẽ không linh nghiệm nữa. Anh có còn nhớ không, chuyện Hồng A Căng, thông qua hắn, chúng ta tìm được công ty kiến trúc khai nguyên. Kết quả giải quyết xong, ăn lỗ nặng, do đó, khi mà hung thủ còn muốn dùng phương pháp đồng dạng để mà chúng ta hoài nghi lông dài. Tôi đã trước bọn họ một bước rồi, cùng với lòng dài tiếp xúc, cũng trước khi cái tên nổi gián chân chính kia diễn trò, mà bay ra một giở kịch hay, để mà đối thủ của chúng ta cho rằng tôi đã mắc lừa. Lạnh Kinh Hàng nói, Cậu là muốn nói nổi gián chân chính là... Đúng. Hàng Phong nói, nổi gián chân chính là hạ mạc. Nhưng mà tôi vẫn chưa có bằng chứng, do đó, sau khi tạm giữ lòng dài, tôi cố ý trước khi xuất phát hành động bày ra thế cục. Tôi bảo người ta gọi điện cho mình, nói có một phần bằng chứng có thể chứng minh Du Thành Long không phải là hung thủ để ở nhà của tôi. Lúc ấy, hành động đã bắt đầu rồi, tôi không để cho nội gián có thời gian lo lắng, tựa như là khi chúng ta đến khu mỏ vậy. Nội gián căn bản, không có cơ hội thông báo cho Đinh Nhất Tiếu rút lui. Bởi vì tôi đột ngột từ trong vụ án cờ tướng nội thành rút người đến, điều tra xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu. Cũng đã phá giải bí ẩn chuyện Sưởng Lương Hưng Thịnh bị trộm Nội gián xét rằng Phần chứng cứ nọ Sẽ gây bất lợi đối với chúng Hơn nữa Một khi mà tôi tiếp xúc được đến tài liệu kia Sẽ biết nội tình Mà Bến Tàu, Đông Phương Quốc tế Cách nhà tôi dưa dặn rất gần Cho nên sau khi bắt đầu bắn nhau Thừa dịp thiếu người thoát khỏi chiến trường Đến nhà tôi cầm tư liệu về tham gia chiến đấu Cũng sẽ không khiến cho người ta hoài nghi Đây chính là gián cờ tôi bố trí Nội gián chân chính dưới tình huống kia Nghe được tin tức như vậy Bất kể là ai cũng không lưu ý Nhưng hắn chỉ có một cơ hội Có thể lấy trước được tư liệu so với tôi Đó cũng là biện pháp tốt nhất Hắn có thể nghĩ ra Hắn lại không biết Cái gọi là tài liệu căn bản là giả dối hư ảo thôi Lạnh Kinh Hàng nói Việc này chỉ giải thích hạ mạc Tại sao mà chết trong nhà của cậu Nhưng mà phân tích của cậu với Long Giai Vô cùng có đạo lý mà Căn bản không có sơ hở cậu làm thế nào mà phát hiện Long Dài đang bị người ta hãm hại chứ? Hạng Phong nói: không, bên trong có sơ hở, nhưng mà bọn chúng quả thật cũng vô cùng cẩn thận. Ngay từ đầu vụ án đã luôn thiết kế để cho Long Dài trở thành đối tượng chủ yếu bị hoài nghi. Chính như lời anh nói, nếu chỉ điều tra một chút, liền biết ngay Long Dài từ cô Nhi diện mà ra. Cô ấy cùng gia đình nhất tiếu có trải nghiệm tương tự, có lẽ đây là nguyên nhân vì sao mà cô ấy được chọn làm người chịu tội thay. Sau đó từ chuyện của Long Dài lái xe đưa tôi về nhà anh Chúng ta bị máy bay trực thăng bắn nổ tung Một loạt bằng chứng đều gây bất lợi đối với Long Dài Rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến Cô ấy mới là đối tượng tình nghi số 1 Nhưng mà tôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng hoài nghi cô ấy lạnh Kinh Hàng nói Tại sao? Hàn Phong quay đầu nói với Lưu Đình Cường Không được phanh xe nữa nha Sau đó cảnh giác nhìn Phan Khang một chút mới quay lưng lại Nói khẽ với lãnh kính hàng Bởi vì cô ấy thật là xinh đẹp Tôi rất thích nha Lần này Lưu Định Cường không phanh xe Nhưng mà nhìn ra được Toàn thân của anh ta khẽ rung lên Thật sự không cách nào khống chế Lãnh kính hàng không nói gì Lý do ngu ngốc như vậy Phan Khả Hân dễn tai Nhưng mà dường như không nghe rõ Hàng Phong nói cái gì Với lãnh kính hàng Cô nhíu mày Hàng Phong nói Trên thực tế nguyên nhân tôi không nghi ngờ cô ấy Chỉ đơn giản như vậy Không có gì phức tạp cả Nhưng mà anh cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ thấy Nếu như rong dai là nội gián Cô ấy cần gì mà đưa chúng ta trở về Rồi lại gấp gáp Ra lệnh hạ thủ vậy chứ Như vậy chẳng phải là khiến cho người ta hoài nghi sao Nếu cô ấy là nội gián Cô ấy sẽ không cố ý nhắc tới Một mắt xích đinh nhất tiểu kia Không có đinh nhất tiểu Vụ án của chúng ta bây giờ Còn là vụ án không đầu đấy Rất nhiều đầu mối đều sẽ vì vậy Mà gián đoạn Nếu cô ấy là nội gián, cô ấy cần gì mà tự mình viết ra số di động kia? Nếu cô ấy không đem số di động đang điều tra kia viết lên trên báo cáo, tôi cũng không thể liên hệ đến số điện thoại đó. Nếu cô ấy là... lạnh Kinh Hàng ngắt lời nói, được rồi, được rồi, cậu dừng lại đi. Tôi muốn hỏi tiếp, nếu Hạ Mạc là nội gián, vậy cậu ta làm sao biết tiểu khu tôi ở? Ông biết là Hàng Phong đã muốn tìm lý do thì liên tu bất tận. Hàng Phong nói rất đơn giản, cậu ta mặc dù không biết anh đang ở đâu nhưng mà cậu ấy dù sao cũng là người đã tới đây 4 năm rồi, giống như Long Dài biết tôi đang ở đâu vậy, cậu ấy cũng có thể thông qua dò hỏi biết được anh đang ở đâu. Lạnh kinh hàng nói được rồi, vậy cậu chỉ ra điểm thứ hai chứng minh Long Dài hiềm nghi, nhà xưởng lương Hưng Thịnh bị trộm, chúng ta là thứ hai bị tập kích, hạ mạc không có khả năng đoán trước được chứ. Cậu ta làm sao mà biết các cậu Ngày đó phải đến xưởng lương hưng thịnh Khi đó cậu ấy đang toàn lực Giám thị đinh nhất tiếu mà Hàng Phong nói Sự tình này là tôi gán ép cho long dai Căn bản là một sự trùng hợp long dai nhận được điện thoại của lão quách Chỉ do ngẫu nhiên Mà chúng ta bị tập kích Chính là hung thủ đã sớm lập kế hoạch tốt Sau khi xảy ra chuyện tôi cũng từng phân tích Không phải là anh đã quên rồi chứ Lãnh Kinh Hàng gật đầu nói Được rồi Lòng dai đến nhà cậu thả rắn Là chúng ta cùng hỏi bà chủ Sự tình này hạ mạc làm sao có thể? Hàng Phong cười ha hạ ngắt lời nói Chính là chuyện này anh có còn nhớ không Tại sao chúng ta xếp khả hân ra khỏi đối tượng tình nghi Chính là vì dáng của ấy không đủ cao Một người cái gì gọi là ngụy trang Nhưng mà chiều cao không dễ dàng ngụy trang Vậy chiều cao của hạ mạc Lãnh kính hàng kinh ngạc nói Không sai biệt lắm với lòng dai Phan Khả Hân chỉ vào mũi mình nói, Cái gì? Hai người hoài nghi tôi à? Hàng Phong cười nói, Đó là trước kia mà thôi. Đối với mỗi cá nhân từng tiếp xúc, tôi đều phải hoài nghi à? Ngay cả nãy tôi cũng đã từng hoài nghi mà. Hiện tại, nếu còn hoài nghi cô, Sẽ không để cho cô giúp đỡ chúng tôi điều tra những chứng cứ này. Cũng sẽ không làm trò nói trắng ra trước mặt cô đâu. Lãnh Kinh Hàng bình tĩnh nói, Đừng có nói leo, con nghe thôi là được rồi. Hàng Phong nói, Không sai, cậu ta mang áo ngực giả, đụng mông ngụy trang thành nữ cảnh sát, chẳng phải là vô cùng dễ dàng sao. Hơn nữa khi đó, cậu ta đang ở bệnh viện, cũng có đủ thời gian gây án, cậu ta lại từng đến nhà của tôi, quen thuộc. Lạnh Kinh hàn nói, tốt lắm, cậu cuối cùng chỉ ra bằng chứng chứng minh cho lòng dài, nhưng mà điện thoại di động kia gửi tin nhắn. Hơn nữa khi ấy, chúng ta cũng đã bấm điện thoại, việc này là thế nào? Hàng Phong nói, việc này cũng là cái bẫy trước đó bọn chúng đặt ra, đồng thời là do sơ hở của bọn chúng lưu lại. anh nghĩ đi, có dội đến mức nào cũng phải đợi người ta nhắn tin trả lời xác nhận, rồi cũng phải nghe Long Dài nói chuyện trước hết thì mới trả lời chứ. vì nguyên nhân gì, Đinh Nhất Tiếu đã biết, chúng ta đã bắt đầu sinh ra hoài nghi với Long Dài. Lạnh Kính Hằng nói: gã làm sao biết được chứ? Hằng Phong nói: trước đó tôi đã giả vờ vô tình. Tiết lộ trước mặt của Hạ Mạc rằng tôi đã bắt đầu hoài nghi long dai. Anh chuyển hướng sang Lưu Định Cường nói, khi đó anh cũng có mặt, anh nhớ không? Tôi đã nói, tôi đối với long dai vẫn luôn hoài nghi rồi ngừng giữa chừng. Lưu Định Cường nói, đúng, về sao cậu còn nói là hoài nghi long dai thích cậu hả? Ha? Hàng Phong nói, đó là vì anh không phải là nội gián chân chính. Nội gián chân chính đã có thể từ trong lời của tôi đã lĩnh ngộ được ý của tôi. Cho nên, bọn chúng bắt đầu chuẩn bị hành động. Ngày đó, khi mà tôi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm của các anh, Long Giai vừa dặn nhận được một tin nhắn. Khi đó, bọn chúng liền chuẩn bị tiến thêm một bước tăng mức độ hoài nghi của tôi đối với Long Giai. Thời gian tính toán rất khớp. Khi đó, Hạ Mạc có phải là đang gọi điện thoại trong phòng thí nghiệm không? Lưu Đình Cường nói, Ờ, hình như là vậy, tôi cũng không để ý. Hàng Phong nói, anh đương nhiên sẽ không để ý. Ai mà ngờ tới, Hạ Mặc là gọi điện thoại cho Đinh Nhất Tiếu, mà Đinh Nhất Tiếu lại gửi tin nhắn cho Long Dài. Lạnh Kinh Hằng nói, nhưng mà tại sao Long Dài lại liên hệ cùng Đinh Nhất Tiếu? Hạng Phong nói, cô ấy cũng không biết đối phương là ai, đó là một số điện thoại thần bí, trước kia ai cũng chưa từng gặp qua, không phải sao? Bọn chúng đã lợi dụng sự điều tra của Long Dài, bởi vì Long Dài vẫn luôn điều tra tôi, còn có lý hưởng mấy người Lưu Định Cường bọn họ. Hạ Mạc đương nhiên biết chuyện này. Do đó, Đinh Nhất Tiếu cũng biết chuyện này. Bọn chúng đã lợi dụng nhược điểm tò mò này của con người. Điều đầu tiên bọn chúng gửi đến qua tin nhắn là muốn biết quá khứ của hoàng Phong không. Tin nhắn này, trước khi tôi tố giác Long Dài, tôi đã sớm xem qua rồi. Cho nên, tôi mới có thể thiết kế ra một giở kịch diễn cùng với Long Dài. Nếu Long Dài thật sự là nội gián, cô ấy sẽ dạy dột, đem số điện thoại của hôn thủ lưu trên điện thoại sao? Chỉ sợ sớm đã xóa sạch rồi. Khi đó trong lòng của tôi cùng nội gián chân chính kia cũng khẩn trương giống nhau. Tôi lo lắng sẽ có người đem điểm đáng ngờ nói ra. Bất quá, hoàn hảo. Khi đó tất cả mọi người vô cùng quể quãi. Hơn nữa bị dây vào trạng thái buồn ngủ mạnh liệt. Không ai xét thấy mấy vấn đề này. Lưu Định Cường không nhìn được hỏi. Nhưng mà còn có nhiều thông tin khác như vậy mà. Chúng ta trên máy tính lòng dài tra được mã Sudoku. Bản mã ký tự, rồi mấy thứ này đều là long dai mới có cơ hội tiếp xúc nha. Hàng Phong nói, Ồ, là thế sao? Anh biết đó, long dai cũng không phải là mê sudoku bình thường. Cô ấy sớm đã bất mãn với bản sudoku kinh điển này rồi. Cho nên bản sudoku cô ấy làm đều là người khác tạo ra gửi đi cho cô ấy. Do đó, nếu hung thủ muốn chúng ta tin là long dai chính là nội gián. Hiển nhiên, từ khi đó đã bắt đầu chế tác bản sudoku mang theo mật mã. Long dai chỉ giải đề mà thôi Cô ấy đương nhiên không phát hiện số liệu Mình điền vào chỗ nào đặc biệt Anh hỏi Lãnh Kinh Hàng Anh có biết ngày hôm qua Tại sao tôi muốn gọi anh đi gặp Long dai Để cho cô ấy giải bản Sudoku không Lãnh Kinh Hàng nói Cậu không phải Hàn Phong nói Không Cũng không phải bởi vì Long dai Là cao thủ phá giải bản Sudoku Nếu cô ấy thật sự là nội gián Làm như vậy không phải rất rõ ràng tố cáo sao Chúng ta đã phát hiện bí mật của bản Sudoku, cô ấy hoàn toàn có thể trì hoãn thời gian. Mà trên thực tế, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bản Sudoku, đã biết đây không phải là trò chơi bình thường. Việc này đòi hỏi ứng dụng về lý luận số học bậc cao, không phải trong thời gian ngắn có thể phá giải được. Tôi gọi anh đi là để hung thủ có thời gian cài đặt chương trình, phá giải Sudoku trên máy tính của lòng dài. Nếu không, thiết kế của chúng sẽ không hợp logic nữa. Sau khi chúng tôi đi, có phải là hạ mạc từng một mình xem qua máy tính của long dài không? Lưu Định Cường nói, không có, chúng tôi luôn ở cùng nhau mà. Hàng Phong nói, xem ra gã đã sớm giả trang ổn thỏa rồi, khó trách tự tin mười phần. Nhưng mà bọn chúng vẫn để lại sơ hở rõ ràng. Sơ hở thứ nhất, mặc dù là bảng sudoku trên máy tính, thoạt nhìn rất kính đáo, gia tăng cảm giác thần bí. Đồng thời khiến cho chúng ta khi mà trải qua nỗ lực phá giải có một loại cảm giác tin tưởng không thể nghi ngờ. Nhưng mà nếu như bọn họ liên lạc thông qua gửi tin nhắn, vậy thì cần gì tiếp tục thông qua máy tính để mà truyền đạt tin tức nữa chứ? Đây chẳng phải là dễ dời thêm chuyện sao? Sơ hở thứ hai, Long dai nếu thật sự lợi dụng phần mềm phá giải số liệu của câu đố, sau đó cần dùng đến bản mã ký tự, cô ấy hiển nhiên sẽ phải đem đầu mối rõ ràng này cẩn thận cất giấu. Làm sao có thể dễ dàng chúng ta phát hiện như vậy Còn giấu trong sách nữa Đây chẳng phải là bảo chúng ta Hãy nhanh nhanh hoài nghi cô ấy đi sao Lưu Định Cường nói Chẳng lẽ bản mã ký tự này Hàng Phong nói Anh đừng có quên là ai tranh nhau lấy bộ sách này Lưu Định Cường nói Hạ Hà mạc Hàng Phong nói Không sai Cậu ta hoàn toàn có thể trên đường đi lấy sách Đem những bản mã ký tự này giấu trong sách Lạnh Kinh Hàng nói Khó trách đêm đó, cậu ta lại đột ngột thay đổi đích đến. Hàng Phong nói, không sai, bọn chúng đã lợi dụng ba nhánh đầu mối. Thứ nhất, thông qua tín hiệu điện thoại di động của Đinh Nhất Tiếu, khiến cho chúng ta phát hiện trên bản đồ có khả năng sẽ từ bến Tàu Đông Dương quốc tế rời bến. Thứ hai, là cố ý mập mờ bại lộ mình có dấu vũ khí trước mặt của người khác ở bến Tàu Đông Phương quốc tế, khiến cho chúng ta càng thêm xác định bọn chúng từ đó mà rời bến. thứ ba cũng chính là thông qua máy tính của Long dài tiết lộ nội dung mật mã, viết rõ ràng ở bến tàu Đông Phương Quốc Tế chờ của ấy. Có ba nhánh đầu mối này, không ai là chần chừ trước ý đồ của chúng nữa, khẳng định sẽ lập tức đem trọng binh bố trí ở Đông Phương Quốc Tế, bọn chúng có thể dễ dàng từ bến tàu Tân Hải ra khơi. Hơn nữa, bọn chúng quả thật là phái lượng lớn nhân thủ thủ hộ ở bến tàu Đông Phương Quốc Tế, cho nên Ngay cả trạm chúng ta bố trí Phan Khả Hân tiểu thư Ngầm gác ở đây cũng rút lui Lãnh Kinh Hàng lắc đầu thang giảng Quá giả hoạt rồi Chuẩn bị nhiều chuyện giả dối như vậy Cũng chỉ đi gạt người thôi sao Hàng Phong nói Thế nhưng bọn chúng thật sự không ngờ Tôi sẽ bố trí mắt điện tử Trên cầu lớn Lệ Giang Cũng phải lý hưởng giám thị 24 trên 24 Lãnh Kinh Hàng nói Nhưng mà tại sao cậu có thể phán định Đinh Nhất Tiếu chắc chắn Sẽ đi ngang qua cầu Mà không dùng đường thủy chứ Hàng Phong nói Hơ, Cái tên Đinh Nhất Tiếu này Cẩn thận từng ly từng tí Hơn nữa nhát gan muốn chết Do đó gã không dám đi đường thủy đâu Đó là vì gã lo lắng tiền của mình bị bại lộ Một số tiền lớn như vậy Gã nhất định phải tự mình mang theo Mới an tâm chứ Lạnh Kính Hàng nói Tới rồi Khuất Yến sớm đã ở trước ngõ Nhìn thấy Hàng Phong bọn họ bước xuống Lập tức đi về phía trước nghênh đón Liên thoảng nói ai trời, tôi nói hàng phong nha, các cậu tới cùng lo liệu vụ án kiểu gì chứ. Ngay cả người chết cũng đến trong nhà cậu mà chết. Hoàn hảo là ở trên lầu. Nếu ở dưới lầu, cậu bảo tôi làm sao mà buôn bán. Tôi vừa phát hiện không đúng, liền gọi điện thoại cho cục cảnh sát. Bọn họ nói chuyện cho các cậu, cuối cùng cũng đợi được các cậu tới rồi. Mà, mà đó rốt cuộc là ai hả? Muốn tự sát thì cũng không cần phải tìm tới đây chứ. Cậu xem đã đến giờ này rồi. Tôi còn chưa dám mở cửa nữa. Mấy em gái mát xa cũng đều không dám ra nhà sau nữa. lạnh Kinh Hàng vội nói. Chị Yến, chị nghe tôi nói. Chúng tôi chính là đến để mà chuyển hắn đi. Chị đừng có lo lắng. Chị không nói sẽ không có ai biết đâu. Trong mắt của Khuất Yến đảo tới đảo lui nói. Tháng này tăng tiền thuê nhà đó. Khuất Yến nhìn Phan cả Hân lẻo đẻo đi theo sau lạnh Kinh Hàng. Trong lòng buồn bực nói. Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ con bé này thật sự là vợ bé của lãnh trưởng phòng nuôi sao? Lãnh kinh hàn cười khổ, Lưu Định Cường liền khó hiểu. Chỗ hàng phong ở tăng tiền thuê nhà. Lãnh trưởng phòng cười khổ, hàng phong nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Thế này là sao? Quốc Yến cùng với Phan Khả Hân không dám nhìn người chết. Đưa ba người đến cầu thang rồi không dám đi lên lầu. Lầu hai đẩy cửa phòng ra, Lưu Định Cường bất ngờ không kịp đề phòng. Hít vào một mồm bụi lớn Cũng quýt hò khang lạnh kính hàng đã sớm dùng ống tay áo che miệng Hạ mạc nằm ngang trên nhà sàn Vết bụi rõ ràng Còn nhìn ra dấu vết giải dụa Đôi mắt lồi cả ra Sắc mặt xám đen Ở sau gáy còn để lại dấu răng rõ ràng của rắn Lưu Định Cường rất nhanh Đã đưa ra phán đoán nói Bị rắn độc cắn chết Không thể nghi ngờ Hàng phong lại ở góc tường Dưới giường lục loại vừa tìm vừa hỏi Rắn của tôi đâu? Rắn của tôi chạy đi đâu rồi? Ôi cha, ở đây nè. Một con rắn nhỏ dài màu xanh biếc từ dưới giường trường ra. Lưu Định Cường nhìn rõ ràng, trong lòng quan ta điên cuồng rung rẩy kinh hồ. Máu, tránh ra, đừng có đụng vào. Nói còn chưa dứt lời, Hàng Phong đã bắt con rắn vào trong tay hỏi. Làm sao vậy, anh biết loại rắn này à? Lưu Định Cường toát mở hôi lạnh nói. Cậu là, làm sao bắt được? thật sự là khó tin rắn này chính là trúc diệp thanh hiện tại đã gần như là diệt sạch rồi giống sinh ở khu vực dân quý tứ xuyên sinh sống tại vùng khí hậu cận nhiệt đới gió mùa thích môi trường ẩm ướt lá dày do đó thân thể của nó màu xanh biếc tựa như là lá trúc cho nên mới gọi như thế độc tính của nó tuyệt đối không dứ rắn hổ mang chúa quá năm bậc đấy à hàng phong nhìn rắn trong tay kinh ngạc nói rắn này độc như vậy sao Lưu Định Cường nâng gọng kính nói Hiện tại các bệnh viện lớn bình thường đều có huyết thanh giải độc rắn Nhưng mà chưa có bệnh viện nào có huyết thanh giải độc rắn trúc diệp thanh Trúc diệp thanh này bản thân của nó rất ít hỏi là một nguyên nhân Mà nguyên nhân quan trọng hơn nữa là vì chưa có người sống sót được để mà chạy đến bệnh viện đâu Cho dù sau khi bị cắn lập tức làm các biện pháp hút độc Đè lên cầm máu chờ xử lý như thông thường Sự sống của người nọ cực hạn cũng chỉ có 5 phút. Trong 5 phút không có quyết thanh, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Như hạ mạc sau khi bị cắn cổ, e rằng cũng chưa tới 10 giây đâu. Hàng Phong ra ngoài, đứng trên hành lang lớn tuy hỏi. Chị Yến, chị phát hiện ra hắn khi nào vậy? Quốc Yến ở dưới lầu đáp. Sáng nay, Hàng Phong nói, không biết là cậu ta đến đây lúc nào? Quốc Yến nói, không biết... Ngày hôm qua không có ai đến cả. Hàng Phong đi vào phòng, nhìn cánh cửa sổ bị mở toan một chút nói. Cừ thật, bò cửa sổ vào à? Lãnh Kinh Hàng nhíu mày, đừng có cặp con rắn kia mà thoát ẩn thoát hiện thế. Nếu không cẩn thận cắn bọn tôi thì... Hàng Phong cười nói. Làm sao có thể? Cậu nắm lấy miệng rắn, đưa cho Lãnh Kinh Hàng nhìn xem nói. Anh xem, không có răng độc, rắn đều mọc nanh ngược. Sau khi cắn hạ mạc, Khi mà Hạ Mạc dùng sức quẳng nó xuống đất, đã kéo sạch răng nọc của nó rồi. Lưu Định Cường nói, Đừng, đừng có đến gần đây. Mặc dù là răng nọc đã gãy, nhưng mà tuyến độc vẫn còn, có thể không cần răng nọc mà vẫn trực tiếp phun ra nọc độc. Anh ta mở ra một cái hộp nhựa nói với Hàng Phong, Được, giao nó cho tôi đi, tôi mang về làm thí nghiệm. Hàng Phong do dự một chút nói, Được rồi, anh nói nó nguy hiểm như vậy, tôi cũng không dám nuôi nó nữa. Hạ Mạc thế nào? Lưu Đình Cường nói, bị chết rất thống khổ, bất quá từ dấu vết trên mặt đất. Cậu ta cũng không dễ dụa được bao lâu. Lãnh Kinh Hàng nói, thật là không ngờ cậu ta lại bị chính rắn của mình thả đến cắn chết. Cậu ta cũng là một thành viên lão làng, đã theo tôi 4 năm nay, tại sao có thể làm vậy chứ? Hàng Phong liếc mắt nhìn sang, trên bộ mặt lộ ra một tia ngưng trọng khó phát hiện. Điện thoại di động của Lãnh Kinh Hàng gian lên, ông nhận nghe xong nói, Các phạm nhân trong bệnh viện đều sắp không xong rồi. Lưu Đình Cường nói, chỗ này giao cho tôi, các anh đến bệnh viện đi. Hàn Phong nói, chẳng lẽ bọn họ có cái gì chưa từng khai báo sao? Lãnh Kinh Hàn nói, đi, đi xem rồi biết. Lần này bọn chúng đều đã khai báo rồi, nhưng mà bọn chúng khai báo cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với chúng ta. Hàn Phong ở phía sau truy hỏi, tại sao bọn chúng đã khai gì? Phan Kha Hân nói, chờ tôi một chút. Quốc Yến ở cửa nói, Sao các anh lại đi rồi? Lãnh Kinh Hàng nói, Bên trong chẳng phải còn có một người sao, Chúng tôi có chuyện quan trọng đi trước. Khuất Yến dậm chân nói, Chủ này của tôi chừng nào mới có thể mở cửa hả? Lãnh Kinh Hàng lên xe, Hàng Phong nói, Các chị ban ngày nào có buôn bán cái gì đâu chứ, Hôm nay đóng cửa luôn đi. Các bạn vừa nghe xong tập 23 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.